Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì ngỡ ngàng nhìn hả Phải công nhận Là kể từ ngày hắn qua đây Ngoại hình của hắn thay đổi rõ rệt Nước da không còn sạm đen như trước Gương mặt điển trai Toát lên một vẻ trang trọng Khánh thì cũng đã mua cho hắn Một bộ đồ mới Sợ rằng hắn mặc bộ đồ bình thường Sẽ làm phật lòng cha mẹ mình Giờ đây Ở bên cạnh Ai ai cũng khen ngợi đôi trai tài gái sắc. Lại được sự ủng hộ của vợ chồng ông bà chủ. Có thể nói, đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời của Khánh Thi. Kể từ đó hai người lại càng thêm quấn quyết. Công việc của Hà cũng ngày càng thăng tiến. Chẳng mấy chốc, Hắn mãi lao vào công việc, mãi lao vào hạnh phúc. Rồi cũng chẳng còn biên thư về nhà. Lời hứa sẽ quay trở về với thanh nhàn dần dần cũng phai nhạt. Bởi trong ý nghĩ của hắn, ngoài việc có nhiều tiền, thật nhiều tiền Thì còn thêm một ý nghĩ nữa là phải có những mối quan hệ và tạo thêm uy quyền Khi ấy nhàn vẫn mỏi mòn chờ đợi Dần dần cô cũng chẳng còn hoạt bát tươi cười như xưa nữa Thay vào đó lúc nào cũng chỉ là một gương mặt sầu thảm không có sức sống Mẹ cô thấy con gái thì xót xa đau lòng Biết cô yêu Hà như vậy Dễ gì mà từ bỏ được Cho nên càng ngày càng héo hon úa tàn Hôm ấy bà gọi con ra ghế Lựa lời mà khuyên bảo Má có cái chuyện này má muốn nói Bây cứ suốt ngày giàu dĩ Má lo lắm Bây nghe lời má Bây đừng có Chưa nói hết câu Nhàn đã cắt lời Má Con sẽ không bao giờ lấy anh Ngoại trừ anh Hạ đâu Còn tin là anh nhất định sẽ quay về cưới con Anh đã hứa với con rồi Ba đừng có khuyên con nữa Con xin phép ba Vừa nói dứt câu không để cho mẹ nói thêm gì Cô đứng lên bỏ vào trong buồng Bà Vi cứ ngồi ấy Mà thở dài sơn sơn Buổi chiều Khi nhàn đi làm đồng về Có ghé qua bên nhà ông Khánh như thường lệ Vừa thăm hỏi vừa trông ngóng xem hà có biên thư vào không bấy giờ có anh thanh niên đầu đổi nón vai đeo túi sách đang đạp xe đến nhàn vội vàng chạy đến vì nghĩ anh đến biên thư của hà ê chị nhàn có thư của anh gửi về nhàn mừng rơi nước mắt cầm phong thư trên tay run rẩy vội vàng vào nhà thông báo trong khánh tía ơi anh anh gửi thư về tía ông khánh cũng lập cặp sốt ruột à, nó gửi thư hả bậy bậy bậy đọc cho tiếng nghe mau lên cố làm sao mà bao nhiêu lâu nay nó, nó không có thư tờ gì là sao nhàn vội vàng run rẩy xé bức thư ra đọc nhưng càng đọc thì cô càng bàng hoàng ở trong tim cho đến khi tay cô run rẩy làm rơi cả bức thư xuống đất bây giờ ông già mà chăm chú lắng nghe đến đoạn cô đọc giữa chừng thì ngạc nhiên nhìn cô tái mặt liền hỏi Ê, sao bây không đọc đi bây bị làm sao thế sao sắc mặt tái mét như vậy có có cái chuyện gì nói bây nói nói nói tiếng nghe xem nào xem nào nhàn ngồi thất thần ánh mắt đờ đẫn ông khánh phải gọi đến vài ba lần cô mới bừng tỉnh đưa mắt nhìn ông không nói không rằng mà úp mặt xuống bàn khóc nấc tiếng cô khóc thổn thức Đến nỗi có mấy người đi ngang qua Cũng phải tò mò liếc vào Ông Khánh bất ngờ trước tình huống Hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì Sau vài giây phút lúng túng Ông bước đến lay lay vai Nhàn Nè Thế làm sao mà tự nhiên khóc lóc như thế hả con Thôi Từ từ có gì nói tiếng nghe Đừng khóc nữa Vừa chấn an Ông xoa đầu Thấy Nhàn ngồi bên cạnh Lại càng tủi thân Khóc to hơn Tía ơi Anh Anh Anh sắp cưới người khác làm vợ rồi tía ơi Nói đến đây Cô lại khóc ngất lên à, à, chắc, chắc, chắc không phải đâu Ông già hít sâu một hơi Lấy lại bình tĩnh à, Còn bình tĩnh lại Tính của thằng đó là làm sao tía hiểu mà nó, nó, nó không phải là cái loại người bội bạc à, Còn yên tâm đi có tý ở đây, nó mà dám phỗ bây là tý đánh bỏ trả nó chứ, tý tý tý từ mặt tý không có nhìn mặt nó luôn chứ, thôi còn đừng khóc nữa. nghe những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net